Tay Phong Khê này NTSC công thuộc sâu đậm hơn chẳng đích trưởng của mình nhiều. Xuyến gật gù, há ra hắn cũng tử tế gớm. Gã công thuộc cho hắn, mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Tào với mày, lại còn có ổị ăn dài dài. Cút hường đế thèm. Dẹp tụ mày đi. Thụt mí môi. Tụ mày cứ muốn gả thì tự gả lấy, đừng có kéo tao vô. Ôi chao cái con này.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 thục chung mũi, hỏi gì hỏi đại đi, bài đặt làm mặt hình sự hoài. Xúy đập tay xuống bàn. Đừng có thích tức nhà trước trách, nhà ngươi hãy thành thật trả lời cho ta và con Cúc Hương biết, lá thư mà Phong Khê gửi kèm theo mấy trái ổi nhà ngươi giấu ở đâu rồi? Xì, tao mà thèm giấu. Xúy chìa tay ra. Không giấu thì đưa ra đây. Thục hất mấy tóc. Ở trong ngăn bàn kìa. Xúy ngó Cúc Hương cười hi hi. Rõ ràng nó giấu trong ngăn bàn mà bảo là không giấu. Nếu không bị hỏi cung, Đần Hồng nó khai ra. Vừa nói, Xuyến vừa cúi đầu dòm vào ngăn bàn, sục sạo và lôi ra một tờ giấy gấp tư. Nó liếc thục, "Mày duyệt trước rồi phải không?" "Ừ." "Mày có thể bớt gì trong này không?" hỏi phù duyên. Xuyến nhế mắt trêu thục, tay lúi húi mở thư. Cúp Hương vừa liếc vào tờ giấy, đã buột miệng sửng sốt. "Ái chà, kiểu này thì nguy to. Còn thục khai hết với hắn rồi Xuyến ơi." Xuyến cũng không dấu vẻ kinh ngạc, nó chậc lưỡi xuýt xoa. "Chà, tay này đúng vai chính trong phim thám tử tư chắc." Thục đã đọc qua lá thư, nên chẳng hề ngạc nhiên về phản ứng của các bạn. Nó nghĩ về sự ranh mãnh của anh chàng Phong Khê nhiều hơn, chẳng hiểu anh ta điều tra bằng cách nào mà biết tổng thông tông tên tuổi của bọn thuộc. Thuộc. Nhớ mồm một, những dòng chữ trên tờ giấy xuếng cầm. Cái từ bảng rất dễ thương, cảm ơn xuếng. Thuộc, cúc hương rất nhiều. Bà trê ổi có bao nhiêu? Chỉ mong các bạn buổi chiều no nê. Thấy thuộc ngồi đăm chiêu, cúc hương lại gọi giật. Có phải mày bán đứng tên tuổi của tụi tao cho hắn không vậy thuộc? Thuộc mím môi. Tao không biết buôn bán. Cha cha, bữa nay con thuộc mồm mép clip, thể đụng đến người yêu của nó thì y như rằng nó sù lông nhím lên. Cúp hườn vào mắt bình luận. Nếu mày không cung cấp thì hắn moi tin tức này ở đâu ra? Tao chẳng biết, tao chưa gặp hắn bao giờ. Xuyến ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Chuyện này không phải do con thuộc, có thể anh chàng quỷ quái này mò lên văn phòng dò tên tuổi mình trong sổ gọi tên và ghi điểm. Vô lý. Cúc Hương phản đối. Nếu chỉ lục lọi trong sổ, làm sao hắn biết ba đứa mình ngồi cùng một bàn? Chẳng lẽ hắn bượn sổ chủ nhiệm của cô Tường Anh để coi hồ sơ đồ lớp học? Làm gì có chuyện đó? Xuyến lắc đầu. Có cho vàng, hắn cũng không dám cầu cứu cô Tường Anh, chỉ có một cách. Nói tới đây, Xuyến bỗng ngập ngừng, khiến Thục và Cúc Hương cùng rúc rụt, lên tiếng hỏi: "Cách gì?" Xuyên là mặt nghiêm trọng, hắn trà trộn vào học sinh buổi chiều để do thám, không thể có chuyện đó được. Cúc Hương nhúng vài, hắn mà ló mặt vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền. Hắn không lẻn vào giờ học mà vào ngay lúc ra chơi. Ra chơi cổng cũng đóng. Cúc Hương cãi. Xuyên bĩu môi. Đúng cái móc xì, thế nào chẳng có đứa năng nỉ bác bảo vệ mở cổng cho ra ngoài, mua cái này cái nọ. Coi đứa còn phía ra lý do có cha mẹ, anh chị cô bác cậu mợ gì vượn đến tìm. Thế là thời lúc lộn xộn, người yêu của con thục liền chui vào gặp nó. Gặp mày thì có, thục xì một tiếng. Thì không gặp. Xuyến cười hì hì, dừng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh nào đó, say sưa ngắm nhìn con thục. Ba đứa mình chơi thân với nhau, đi đâu cũng cặp kè. Giờ đó cao và con Cúc Hương cũng bịn ngắm lý cái lay. Thế là tụi mình ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối. Tha Hồ dò hỏi, Sang Tinh. Không thể được, không thể kéo dài tình trạng này được. Cúc Hương hùng hổ vung tay. Nếu vậy thì tụi mình lỗ quá nặng, mình phải tìm cách trà trộn vào các lớp buổi sáng để ngắm nghía lại hắn. Đúng. Xuống tán thành ngay. Nhiệm vụ đó giao cho con thuộc là hợp lý nhất. Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, giờ đó, nó phải có trách nhiệm đi ngắm nghĩa kẻ thù. Đứa nào thích thì đi, tao không có ham trò này đâu. Thuộc rụt cổ. Cúc Hương mếu thuộc một cái, rồi đưa mắt hỏi xoếng. Nó không chịu đi, giờ sao mày? Nó không đi thì thôi chứ sao? Xoếng thở ra. Thôi. Cúc Hương trố mắt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 Ra đó là một anh chàng chục mắt hay sức môi, có phải là Mộng Vàng Tân Vỡ không? Ừ hén. Cúc Hường gục gật đầu. Nếu quả vậy thì thật là đau khổ cho công thuộc. Trước đây, nó cứ hình dung anh chàng của nó hào hào như Alan Delong, thục dỗ môi. Alan Delong là thần tượng của mày, thì đâu phải của tao. Của ai cũng vậy thôi, dù sao được Allen Delon NTSC cũng còn hơn được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý. Xoến khoác tay. "Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tụi mình dù không truy nã hắn, nhưng vẫn phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình rập của hắn chẳng có gì hay ho." "Đương nhiên rồi." Cúp hương lẻ làng. Xoến nhíu mày. "Nhưng lần này hơi khó." "Có gì đâu mà khó?" Vị thư là nghề của mày mà. Xuyến tắt lưỡi. Nhưng lần này, hắn viết cho mình bằng thơ, mình cũng phải làm thơ trả lời. Nếu không hắn bảo tự mình mịch đặt văn chương. Thơ còn cóc cũng không biết làm. Cúc Hương hất hàm. Vậy thì giao cho con thục, nó giỏi văn hồi nào đến giờ. Nghe Cúc Hương phân công, thục giãy nảy. Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm. Cúc Hương trợn mắt. Không được cũng phải làm. Ai bảo mày gây ra tai họa chi? Thục sắp sửa lâm vào thế bí thì Xuyên kịp thời can thiệp. Nó vội vã xua tay. Không nên ép con thục, nó không biết làm, ép nó, nó làm dở ẹc. Anh chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình. Vậy làm sao giờ? Câu hỏi của Cúc Hương rơi tẫm vào yên lặng. Cả Xuyên lẫn Thục đều bí rịt. Không ai tìm ra lối thoát.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 tội nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu để anh chàng vô danh tiểu tốt kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, thục bỗng nghe cúc hương nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi trống trỗng. "Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao?" Bó tay sao được mà bó tay? Xuyến hắn giọng. "Nhưng có lẽ tụi mình phải cầu viện một người." "Ai?" Cúc hương lẫn thục đều bục miệng. Xuyến tươi tỉnh. "Nhà thơ của lớp mình"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 mình phải kêu nó là nhà thơ Lê Huy Phán đàng hoàng. Lý giờ xuyến đưa ra chính đáng, đến mức Cúc Hương đành phải đồng ý. Nó chỉ hậm hực lẫm bẩm. Nhờ xong vụ này, tao sẽ lại kêu nó bằng ván củi cũng không muộn. Nghe Cúc Hương nhấm nhẳng hâm he, thục cố lắm mới không phì cười. Nó sợ nó cười phá lên, Cúc Hương sẽ nổi cáu, gián giép bậy bạ. Phán Học Trung với bọn thuộc từ năm lớp 10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 bạn bè đều gọi là Phán Củi, một biệt danh hoàn toàn phù hợp với con người. Vậy mà chẳng hiểu sao, cái anh chàng Tí em Hưng Đông đi cãi bừa, má em Hưng Đông đi cãi bừa, đó lại làm thơ được đăng báo. Lạ thật. Thỉnh thoảng khi nhắc đến Phán, Cúc Hương thường hớn hĩnh nhận xét như vậy. Nhưng dù Phán có là củi hay bếp ga thì Xuyên vẫn phải đến gặp anh ta thoạt đầu, thuộc cực lực phản đối, cái trò nhờ vả này, nhưng đến khi Suyến nói, chuyện anh chàng Phong Khê đòi làm quen với mày, Hoàng Hòa đã biết rồi. Bây giờ thêm một người nữa, biết đâu có sao? Hay là mày chỉ muốn tâm sự riêng với lớp trưởng thôi? Thục đành gượng gạo cười trừ. Trước nay, tụi Suyến ít khi trò chuyện với phán, giờ đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi vừa ra chơi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 Tụi bay lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi. Chỉ đợi có vậy, Cốt Hương chạy vù ngay lại, miệng lâu táo. Sao rồi phán củi, à quên, nhà thơ Lê Huy phán, có dịu, có chịu giúp tụi mình không? Chịu rồi, xuyến trừng mắt nhìn bạn. Mày tớp bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi. Cốt Hương cười hì hì, đánh trống lãng. Mày định tham khảo chuyện gì vậy? Xúy ngim ngắc, quyển viết thư hội anh, bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây? Thì như khi nãy mày nói đó, lên án cái trò rình rập của hắn. Xúy quay sang Thục. Còn cô nương này, có ý kiến gì không? Thục cười tủm tỉm. Tùy tụi mày. Cúc Hương hừ mũi. Còn Thục cầm tinh con cừu lần, đừng hỏi nó mắt công. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên, À quên, trong thư hắn chúc tụi mình no nê, ý là cho tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết, ba trái ổi chẳng nhầm nhỏ gì, phải ba trái xoài mới no." Thục đứng bên cạnh, vừa cười vừa vắt mạnh tay vào cốc hương. "Con nhỏ này, sao mày ham dụ ăn người ta quá vậy?" Cốc Hương vênh mặt. "Ăn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ." Phán trước sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mím cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyên. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung và chính thức đặt hàng, anh mới bắt đầu vỗ tay sau lưng đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hoạt động sáng tác của phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt, như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ đĩa bay. Cú hươn hồi hộp thì thầm: "Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi bay." giống hệt linh đồng. Xuyên sức khỏe để yên cho người ta làm việc. Nạt xong, Xuyên bỗng ngước miệng, không nhịn được liền lên tiếng bình phẩm. Tao lại thấy giống mấy nhà sư đi khất thực thương. Không biết phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyên và Cúc Hương không, mà anh bỗng đột ngột dừng bước. Sao không đi nữa? Cúc Hương bất giác vọt miệng hỏi. Xong rồi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 Oi kia đâu có nhầm nhỏ, phải xoài ba trái mới no tuổi này. Xuyến vừa chép vừa gật ngủ khang. Hay hay, chỉ có chỗ ba trái xoài nói ngược thành xoài ba trái, hơi trẹo lưỡi một chút nhưng không sao. Pháng biết Xuyến vừa khang vừa tranh thủ chê, nhưng anh không nói gì, chỉ cười rồi một cái, rồi quay lưng bỏ đi, nhưng Pháng mới đi được vài ba bước, Xuyến đã gọi giật, "Ê, Hoàng đã Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngờ ngác hỏi: "Vì như vậy?" Xuyên là mặt ngầu, "Bộ độc thơ xong, rồi bỏ đi một mạch vậy hả?" Mặt Phán lộ vẻ bối rối. "Chứ còn sao nữa?" Đột nhiên Xuyên đổi giọng, nó cười toe. "Phải đứng lại chờ tuổi này cảm ơn đã chứ." Phán nửa cười nửa méo, anh khẽ nhún vai. "Thôi khỏi, có gì đâu mà cảm ơn." Sao lại không có gì? Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy. Tuổi này bao giờ cũng ân đền oán trả đàng hoàng. Xuyến Khả Lịch phán, mỉm cười hỏi, "Bây giờ bạn muốn tuổi này đền cho bạn cái gì?" Phán chưa kịp trả lời, thì Cúc Hương đã vọt miệng, "Đền cho bạn tiểu thư của tuổi này nha." Phán ngơ ngác, "Tiểu thư nào?" Nhỏ thục đó. Trong khi thục thò tay Nấc cút hương một cái đâu đến mức, cút hương phải nhếch dựng lên thì phán đứng sững, tựa trời trồng, mặt đỏ như gấc chín, "Sao, bạn chịu không?" Cút hương tiếp tục trêu phán. Nhà thơ điếng hồn lắp bắp, "Mấy bạn đùa chuyện gì đâu không?" Càng lúng túng, phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp, xuyến động lòng trắc ẩn, biền giải vai, "Nếu bạn không chịu thì tụi này đền cái khác, một chầu chè, chịu không?" Phán ghét chè nhất trên đời Nhưng lúc này Anh vội vã gật đầu Mừng rỡ còn hơn bắt được vàng Đúng rồi đó, đi ăn chè đi Chè cho nước ngang Chè gì cũng được Ra ngoài chợ ngồi ăn ngang Phán đáp như máy Ngồi đâu cũng được Xuyến nhèo mắt Bạn trả tiền ngang Ai trả cũng được Nói xong, chợ phát hiện ra mình bị hớ Phán trầu mắt ấp úng Ơ, các bạn bảo các bạn đền cho tôi mà. Vẻ ngơ ngác của phán khiến bao cô gái cười phá lên.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 Suyển phẩy tay. Thật ra hắn chỉ muốn gặp công thục thôi, nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ đen tối này. Cúc Hương liếc thục, thở dài. Nếu vậy công thục sẽ buồn, tội nó. Thục xí một tiếng. Có mày buồn thì có, đừng đổ vấy cho tao. Cúc Hương nhếch răng cười. Mày đừng lo cho tao, tao có bà Trái xoài làm bạn rồi, chẳng còn muốn gặp gỡ ai nữa. Hơn nữa tao thuộc Hải Ban. Đâu phải hệ NTSC như mày. Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò. Ban là sao? Là phớt anh luôn, chứ là sao? Khổng Quang từng là nạn nhân hệ ban của tao, mày không nhớ sao? Thục có vẻ thích thú trước chờ trơi chữ của Cúc Hương. Thế còn con xuyến, nó là ban hay NTSC? Con xuyến hả? Cúc Hương cười cười. Nó khác tụi mình. Nó thuộc hệ Sê Cam. Sao em chê anh mãi? Hệ này còn gọi là hệ ế chồng. Xuyến trừng mắt. Tao cóc mày một cái bây giờ. Chuyện quan trọng trước mặt mà không lo. Cứ lo đi trù ẻo bạn bè. Cúc Hương đưa tay ôm đầu. Chuyện gì mà quan trọng? Chuyện anh chàng phong kê của con thuộc chứ chuyện gì? Hắn sao? Còn trăng với sao nữa? Mày đọc lại bài thơ của hắn coi.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 Dẹp mày đi." Cúc Hương cười hì hì, "Giỡn với mày vậy thôi, chứ tao hiểu rồi. Vấn đề nằm ở hai chữ giản dị, đúng không? Lúc hay ra, giản dị lắm thay. Cầu thời đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình." Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyên đã vỗ tay, "Khá lắm." Thục không nói gì, chỉ gật gù tỏ ý tán đồng nhận xét của Cúc Hương. "Nghe khen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 Tụ mình cứ thản nhiên ăn ổi, ăn xoài và tiếp tục tính rủi, khiến hắn tức điên. Sao mày biết hắn tức điên?" Thục hỏi chen ngang, xoếng bứt thục. "Sao lại không biết? Chính vì tức điên nên lần này hắn cố tình ấp úp, úp mở mỡ, nói xa nói gần, ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm, để đấn vào lòng hiếu kỳ của tụi mình." Kỳ thực, hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình mà chỉ là một thằng nhãi học lớp 11. Hay hay, cút hương bục miệng khen mày quá là khổng minh tái thế. Phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa tụi mình rơi vào âm mưu thâm độc của hắn và sẽ bị hắn cười vào mũi 3 ngày 3 đêm. Xoến cùng hổ tiếp. Thục miếng cười. Còn tụi mình không đi tìm thì hắn sẽ bị sổ mũi 3 đêm 3 ngày chứ còn gì nữa." Cúc Hương hầm hở, "Ta sẽ cho hắn biết thế nào là phụ nữ Hẻ Ban." Đàng bà hòa, Cúc Hương bỗng ngập ngừng, "Nhưng còn cái vụ viết thư sao?" Cúc Hương liếm môi, "Tụ mình không đi tìm hắn, nhưng vẫn tiếp tục viết thư dụ ăn chứ?" "Đương nhiên rồi." Xuyến Phi cười, "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn cái miệng là cửa chính."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 Mà sao đầu óc bạn thông minh sáng láng hẳn ra vậy? Thông minh gì đâu? Phán bản lảng. Các bạn kêu tôi thì chỉ có nhờ làm thơ thôi chứ có chuyện gì? Đừng nói vậy, mất đoàn kết lắm mà nha. Tuổi này chơi với bạn vì quý bạn chứ không phải để nhờ vả đâu à. Bị Xuyến thì lình lên lớp, phán sượng sùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Xuyến vừa trấn an Nhưng mà lần này thì đúng là tụi này định nhờ vả bạn thật. Nói xong, Suấn cười toe, Thục và Khúc Hương cũng không nhịn được cười, trước kiểu ăn nói tráo trở của bạn mình. Chỉ có Phán là vẫn còn ngật ngập. Anh dè dặt hỏi, "Các bạn định nhờ tôi làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê bữa trước phải không?" "Ừ, nhưng lần này không phải thơ lục bát nữa đâu, song thất lục bát chính hiệu đấy." Vừa nói,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 Nhớ gửi sớm cho tụi này làm bài tập. Bài tập gì? Pháng chừng hửng. Bài tập kiểm tra miệng chứ bài tập gì? Sao bạn chậm tiêu quá vậy? Nghe Cúc Hương chê mình chậm tiêu, Pháng không dám hỏi tới hỏi lui, như lần trước, Pháng chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, mồm lẩm nhẩm. Đã quen với hoạt động sáng tác của Pháng, bà cô gái không còn tròng mắt kinh ngạc nữa. Bỗng nhiên Pháng dừng lại, Cúc Hương nhíu mắt. Mỏi dò rồi hả? Phảng cười, xong rồi, các bạn lấy giấy ra đi. Bạn nằm thơ lẽ ghê, không thua gì Trạng Quỳnh vẻ dung. Vừa nịnh nọt, Cúc Hương vừa lật tập, xé giấy đưa cho xuống. Trước ánh mắt hau háu của ba cô gái, sáng khoang thai độc. Dù quen biết hay không quen biết, thì tuổi này có thiết tha chi? Thật lòng thì có thứ chi?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 Lần nào khen thơ phán, Xuyến cũng đều thêm thêm một câu xiên xỏ. Nhưng phán làm bộ như không để ý, anh quay sang Thục. "Thục thế sao?" Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến vừa cúc hương, nhưng Thục lại nhăn mặt. "Bài thơ kỳ quá." Phán chột dạ. "Dở quá ha Thục." "Không phải dở, nhưng nghe nó vô tình và trăn trở sao sao ấy." Lời phê bình của Thục khiến phán đâm lúng túng. Anh chớp mắt phân bua. Nhưng đó ý của Cúc Hương mà. Trời ơi, bạn đừng có nghe lời con thục. Cúc Hương hừ giọng. Nó bị Tây Phong khê kia hớp hồn mất rồi. Mày đừng có nói bậy. Thục nạt Cúc Hương và thò tay định ngắt, khiến Cúc Hương phải hấp tấp lùi ra xa. Phán đứng như chôn chân tại chỗ, anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không biết phải nghe lời ai. Nhưng rồi không thấy thục nói gì thêm, sau khi bị khúc hương chặn hỏng, phán mới yên tâm rời gót. Ra tới cửa, phán bỗng nghe tiếng xuyến gọi với theo. Chiều mai nhớ đi ăn chè với tụi này nữa nghe.